chương 6. Cậu trưởng nam con, dòng họ Nguyễn Đình đinh ninh rằng thế giới đang nổi loạn. Nó vừa mới thấy mọi người hân hoan chào đón hòa bình xong, bây giờ lại như thế này. Từ đường họ Nguyễn đã trở thành nhà tổ cùng nhốt địa chủ và bọn phản động. Điều thằng Nghĩa ngỡ ngàng hơn cả là ông sung lại là phản động. Chú Sàng, chú Sình là Việt gian âm mưu phá hoại cúng linh, thằng nghĩa xét nét nhìn hai dân quân ở làng hạ được điều về đây canh gác, nhìn sắc mặt hầm hầm của hai dân quân cầm súng đứng ở cửa tường đường nghĩa đoán chắc rằng tình hình nghiêm trọng lắm nghiêm trọng hơn cả ngày bộ đội về đánh bút linh đêm đánh bút linh thằng nghĩa cũng thức suốt đêm chập tối bộ đội súng ống rộng rịch kéo về tập kết chặt cả ba gian từ đường nghĩa thấy mẹ nó mẹ bé hạnh ông sung và cả thiếm sen tất bạch nấu cơm cho bộ đội những nắm cơm bằng quả bưởi để đầy rania cho nguội mẹ nó gói mẹ nó gói mỗi nắm cơm kèm theo một ít muối bừng và 4 con tôm rảo kho chia cho mọi người. Trong đội Du kích đi đánh bốt linh đêm mấy có cả chú Sang, chú Sàng, chú Sình, nhà ông sung. Đến 9 giờ tối, đoàn quân lặng lẽ kéo đi. Từ đường họ Nguyễn thì lại vắng hoe. Mẹ Nghĩa, mẹ Cái Hằng và mấy bà hàng xóm ngồi thì thầm chờ đợi giờ nổ súng. Tới nửa đêm, tiếng súng rộ lên. Nghĩa leo hẳn lên nóc nhà từ đường. Nhìn về, phía bốt linh, lửa cháy sáng, cảm góc trời. Chừng tiếng sau, du kích khiêng thương binh về, để kín ba gian từ đường. Những cánh cửa lim hạ hết xuống làm bàn mổ, làm giường cho thương binh. Nghĩa còn cầm đèn, soi cho y tá băng bó vết thương cho bộ đội. Ba gian từ đường, màn trắng. Răng kín Lần đầu tiên Nghĩa nhìn thấy máu người Sao trong người ta lại lắm máu như thế Nghĩa vào đây mẹ bảo Tiếng mẹ gọi giật Nghĩa vào nhà thì thấy Bố mẹ đang ngồi cùng với ông chủ tịch đột Ngồi xuống đây mẹ bảo Con phải nói thật Không được giấu một điều gì nhé Từ trước đến nay Ông Sung Chú Seng Chú sen Chú Sình Cho con những gì Nhìn nét mặt nghiêm khắc Của bố mẹ và chủ tịch đột Nghĩa biết không thể không nói Nó cố nhớ lại mọi chuyện Ông Sung cho con một đồng mua bi Chú Sình cho con Bốn cái bắp ngô Con cho ba anh em nhà cái hạn Mỗi đứa một bắp Còn con một bắp Đấy Lời khai của thằng Nghĩa đúng như là túi giác của bà con mà Chủ tịch đột Sáng mắt lên Nhìn bố mẹ Nghĩa. Nghĩa này! Bố nó nói. Chú xình đưa cho con một cái thuộn nữa. Vâng ạ! Đấy mà! Chủ tịch đột bổ đét một cái vào vai bố. Chú ấy bảo con mang thuộn xuống đám ruộng ngô nhà chú ấy mà đào hộ mấy cái lỗ chuột. Nghĩa nói và nhìn chủ tịch đột. hôm mấy con bắt được bao nhiêu? là chuột to và cả chuột con. Chính mày đã vẽ cây thánh giá trên đường, bố nói và nhìn nghĩa lo lắng. Vâng ạ. Thế là đủ rồi, chủ tịch đột nói. Chúng ta lợi dụng trẻ con rất tinh vi. Còn cái việc mày đã vẽ cái đường liên lạc từ cây thánh giá đến nhà ông sung thì nhiều người nhìn thấy chủ tịch đột nói rồi đứng dậy bước ra cửa bố cũng lập cập đi theo chủ tịch đột ôi ôi con ơi sẽ con thể làm những cái chuyện dại dột như thế hử mẹ than vãn nhìn nghĩa mắt mẹ đỏ ngầu mày không biết cái mạch mày kẻ từ cái thánh giá về nhà ông sung người ta đã phát hiện ra đó là đường dây liên lạc của bọn quốc dân đảng từ nhà thờ đến nhà ông sung Chú Sàng và chú Sình đã lợi dụng sự ngây ngô của mày Cho mày mấy cái bắp ngô mà mày cũng đi làm những cái việc tày đình Mày đã đi vẽ đường cho bọn phản động Mẹ nói gì lạ Con vẽ đường nào đâu Con chỉ mượn có mỗi một cái xuống của chú Sình đi đào chuột À đúng rồi Hôm ấy con có kéo theo Rê cái thuống từ đoạn đường con vẽ cây thánh giá để về nhà trả cho chú xình. Thôi cầm cái mồ mày đi, mẹ quát. Từ nay tao cấm mày làm bệnh. Có ngày mày phải làm tù đó con ạ. Nghĩa rất khổ thân. Làm bố mẹ phải buồn phiền vì mình. Mọi sự cứ như ở trên trời rơi xuống. Lẽ nào cậu lại vô tình vẽ đường cho bọn phản động. Chung Quy cũng chỉ là cậu Đại lãn kéo rê cái xuống Từ trên làng Đến tối Nghĩa ra nhà sau đi đái Nghĩa còn đang đi đái lè tè Thì có bóng người từ khóm chuối nhảy đến Tóm lấy tay Nghĩa Làm nó tí khách xỉu Nó vãi đái ra Ướt cả quần Qua giọng nói Nghĩa nhận ra đó là thím Sen Quan dâu ông Sung thím đã giấu mấy nắm cơm ở chân đống rơm. Giọng Thiếm Sen run rung, "Cháu tìm cách nào đó mang vào từ đường." Ông và chú Sàng xình chết đói mất. Nghĩa còn đang buồn rộn trên tay chưa kịp mở mồm thì Thiếm Sen đã vội lặn vào vườn chuối như thể ai đó đang rình bách thím. Nghĩa còn đang hoang mang về câu chuyện ban sáng và ánh mắt buồn buồn lo lắng của bố mẹ. Nghĩa không muốn dính dáng đến chuyện người lớn Thế nhưng dù sao Cũng không thể đại cho ông sung Và chú sàng chú xình chết đói được Nghĩa mò mẫm Quanh đống rơm Thấy túi cơm thiếm sang Đã vùi vào đấy từ bao giờ Mẹ dục Nghĩa đi học Nghĩa bảo Con đau bụng Hồi này Từ người già đến trẻ con Tối đến là phải đóng cửa Đi tập trung để ôn nghèo, kẻ khổ, đấu tố địa chủ, phát giác ra những hoạt động của bọn quốc dân đảng. Nghĩa thấy nhiệm vụ của Thiếm Sang nhờ mang cơm vào tử đường cho ông Sung và cho các chú thật là khó khăn. Hai dân quân vẫn liên tục đứng khác ở cửa tử đường. Bất chợt, nghĩ ngay ra cái cửa tò vò phía sau hậu cung bị vỡ kính. Nghĩa có thể chui lọt nhân lúc hai dân quân bật lửa hút thuốc lào nghĩa đeo túi cơm lên cổ lao ra phía đầu hồi từ đường nhanh như một chú sóc yạch mãi nghĩa mới tha được một cái ghế hái chè ra sau hậu cung nghĩa leo lên nhanh như chú khỉ luồn qua lỗ tò vò trong hậu cung lâu nay không hương khói lạnh tan nghĩa rón rén bỏ tới nơi giam giữ ông Sung và các chú. Trước mặt nghĩa lúc này là những thây ma ngồi rũ rượi dưới các trụ cột, chân bị cùm chặt. Nghĩa thấy buồn nôn vì mùi phân, nước tiểu, dãi sực lên mũi. Nghĩa nhận ra ông Sung, chú Sàng, chú Sình và cả chú Ninh với mấy người trên làng hồi qua ngọn đèn dầu đỏ quạch ở ngoài cửa. Nghĩa vội vã bẻ cơm, chia hết cho mọi người rồi chuồn thẳng. Vừa kéo được chiếc ghế, hái chè ra giữa vườn, thì nghe thấy tiếng ông đội trưởng đội cải cách và tiếng cô Tí Hinh, em gái chủ tịch đột. Nghĩa hoảng sợ, nghĩ là chuyện của mình mang cơm đã bị lộ. Dưới ánh trăng, Nghĩa nhận ra ông đội trưởng và cô Tí Hinh đi vòng ra phía hậu cung. Nghĩa vội nằm sụp xuống, bụi rong, Nín thở, dán mắt nhìn theo. Hai người đi tới gốc mít. Bỗng choàng, bỗng ôm choàng lấy nhau, đổ cành xuống đất dễ dụa. Thế mà tối nào ông đội trưởng đội cải cách cũng bảo với dân chúng là đi tuần tra, canh gác. Tùng, tùng, tùng. Tiếng chống dậy lên khắp các nẻo đường làng. Từ bà cụ già lom khõm, trúng gậy, đến cách Chị, con thơ, tay bồng, tay bế Rách dìu nhau, cơm đùm, cơm gói, đổ dồn Về sân đình đông Thanh thiếu niên, dương cờ Biểu ngữ khẩu hiệu, đi trong dòng người Luôn miệng hô vang Đá đáo bọn địa chủ, cường hào, gian ác đầu sỏ Đá đáo, đá đáo, đá đáo Đá đảo hai tên biệt gian phản động sang sinh âm mưu phá hoại công linh. Đá đáo, đá đáo, đá đáo. Những cánh tay dơ lên đều răm rắp theo những tiếng hô phẫn nộ. Cái hạn nhớ nhá tìm cậu trưởng nam con dòng họ Nguyễn. Nhìn thấy mẹ nó và anh Hà, anh Hiệp, hạnh, long tông chạy lại. Gửi mẹ hai nắm cơm nắm. Chú Vạn vừa đưa cho nó giữ. Tới sân đình, nó đã thấy người ngồi trên đặc sân. Có người đứng lên các bờ tường. Còn có người ngồi trộm hổm trên nóc đình đông. hạn chen dần lên sát kỳ đài. Kỳ đài cao ngất đỏ rực khẩu hiệu và biểu ngữ. hạn phải đứng lên, lưng con chó đá mới nhìn thấy nghĩa. Đang ngồi với bố mẹ ở hàng trên cùng dành cho những người lên tốt. Khoảng giữa kỳ đài và dân chúng có một khoảng trống, người ta đào một cái hố tròn như hố tăng, xê sâu đến ngực của địa chủ hào. Địa chủ hào đứng dưới hố, tóc bạc phơ, mặt già khọt, cúi gầm mặt đất, hạn liều chen lắp đến chỗ ngồi của nghĩa. Nó nhìn thấy chu vạn, sắt súng đi dạp trật tự khóc trái kỳ đài có mấy người bị trói chặt hai tay đứng chờ đến lượt mình phải nhảy xuống hố để tòa xử tội trong số người bị trói có cả ông sung chú sàng chú sình như vậy là nhà ông sung có mối vợ chồng chú sen và cô thảo là không làm chánh điệp mãi để ý những người bị trói lúc này cái hạn mới nhìn thấy những người ngồi oai nghiêm trên kỳ đài cao ngất còn có cả cô Tí Hin, em gái của chủ tịch Đột. Ôi, sao lúc này cô Hin trông đẹp thế. Đôi má cô cứ đỏ hồng hồng. Cô Hin trông oát thật, hất phốt miệng. "What đách gì?" cậu trưởng nam bột miệng. "Sao anh lại nói bậy thế?" hắn sững sờ nhìn nghĩa. "Tao bắt quả tang cô ấy ngủ lang với tay đội trưởng đội cải cách." ở đằng sau từ đường trời anh nói như thế mà không sợ cô ấy bắt à mày đi mà mắt cái cối cái hạn im tin thít nó liếc trộm nghĩa và thấy gương mặt nghĩa buồn xỉu, vẻ cáu bận đầu óc hạn thấy lung tung chất chứa bao nhiêu điều kỳ lạ mọi người ngồi lặng dưới nắng với vẻ mặt căng thẳng Mặt đổi dồn lên kỳ đài. Phiên tòa diễn ra mỗi lúc, mỗi một sôi động. hạn giật bắn người. Khi nghe thấy tiếng đập bàn chăn chát, lẫn tiếng hô, tiếng quát của những người ngồi trên kỳ đài. Qua những lời đấu tố và luận tội của tòa, hạn chỉ hiểu có mỗi một chuyện đơn giản. Ông sung, mắc tội, đi lấy lá chuối đêm trong vườn địa chủ hào. Mắc hình mắc tội, thổi kèn Lá chuối Chú Sàng chú Sình Mắc tội Đặt mìm Phá cống linh Chả biết chú Sàng chú Sình Có phá cống hay không Những cái tội của chú Ném mìm đánh cá thì nó Và anh Nghĩa nhìn thấy tận mắt Anh Nghĩa cấm nó không được há Răng nói với ai Nên chuyện này chỉ có nó Với anh Nghĩa biết Đến giờ ngày ăn trưa Mọi người tản ra tìm chỗ râm mát Bỏ cơm nắm ra mà ăn Hạnh đến chỗ mẹ Lấy hai ơn gói cơm, nắm Rồi bỏ đi tìm chú Vạn Hạnh nhớ nhát Tìm khắp sân đình Mà vẫn không thấy bóng của chú Vạn đâu Chỗ nào Hạnh cũng thấy Có người tụm vải Xì xào bàn tán Một chuyện gì đó Người nhai cơm nắm cho con Người cho con bú Thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con khóc thét lên. Hạnh chạy vào trong đình thì thấy chú Vạn đang ngồi trước bàn cùng với chủ tịch đột. Sáng nay anh không đấu, lão sung là anh hèn. Chủ tịch đột nói. Có lẽ anh là bị mất tinh thần đấy. Tôi xa quê hương từ bé, biết gì đâu. Chú Vạn chống chê. Còn cái chuyện bắt được ông ấy ở vườn chuối thì tôi bắt ông ta mà mang lên xã rồi đấy thôi. Tôi biết ăn còn nể nang họ tộc. Chủ tịch đột gai gắt. Chúng ta không xử được thằng bố của hai tên phản động sàn sình là lỗi phần nào của anh. Anh phải nghiêm khắc kiểm điểm việc này. Thôi được. Đột chợt hạ giọng. Tới hôm xử bắn, anh phải thể hiện cho mọi người thấy anh là một tay súng dũng cảm. Từng 9 thắng Điện Biên Phủ Tôi Là bạn nối khố của anh Tôi mới góp ý chân thành như thế Sự gia chừng của anh hôm nay Tôi tin là đồng chí đội trưởng Sẽ hoài nghi về lập trường Giai cấp của anh Là có vấn đề đấy. Tôi tình nguyện bắn địa chủ Hào Bạn háo hức nói Không được Thằng Hào Phải để cho tay súng Của thằng Thước Đội cười nhau Cặp mắt hấp hay Gá sát vào tay bạn Đây là dịp ta thử thách lòng trung thành Của thằng Thước Của Đảng Nó là con nuôi cưng nhất của thằng Hào Từ nhỏ anh hiểu không Còn nhiệm vụ của anh Là phải bắn vào đầu hai thằng Họ Nguyễn nhà anh Thôi được tôi chấp nhận Nguyễn Vạn đứng dậy Bước loạn trọa Đến chỗ cái hạnh đang đứng nép vào cột đình Cháu đói rồi hả? Chú cháu mình bỏ cơm ở đây ăn cũng được Hai chú cháu bỏ cơm nắm ra ngồi ăn Cái hạnh tròn mắt nhìn chú vạn Chú định sung phong bắn chú sàng và chú trình sao? Đấy là nhiệm vụ mà cháu Nhiệm vụ của người chiến sĩ khách mạng Là phải tiêu diệt tận rẽ gốc rễ bọn quốc nhân đảng Bọn phản động Để mang cơm no áo ấm đến cho toàn dân. Chú Vạn ơi! Hạnh ấp ứng nhìn chú Vạn. Có phải chú và mẹ cháu dặn nhau hay không? Ai bảo thay cháu thế? Cháu biết. Tại vì lúc nãy cháu có gặp mẹ cháu. Mẹ cháu trả hỏi gì chú cả. Cứ mỗi lần gặp cháu là mẹ cháu hỏi thăm chú rối cả lên. Vạn lau súng Trong đời bạn đã có không biết bao nhiêu lần lau súng Nước thép khẩu súng Vạn giữ vẫn bóng đen bạn có cảm giác lạ lạ Cái kho là mũi súng của bạn lần này Lại nhầm vào đầu hai thằng con của ông Sung Mới hôm nào bạn còn ngồi cùng mâm Trong ngôi từ đường họ Nguyễn cùng véo một đĩa sôi gấp đỏ au nguyên bạn treo súng vào cột nhà rồi lững thững bước ra cửa con mụ hơn vợ thằng công cắt thúng từ trong bếp lặng lẽ lướt qua mặt bạn có trời mà biết nó đang nghĩ gì chồng cắn lưỡi chết bố chồng sắp bị xử bắn chắc là cô ả cắt thúng đi chạy ăn Sướng lắm, bây giờ mới thấy cái nỗi khổ của bà con nông dân. Con dâu địa chủ, có khác, cứ mơn mởn Thằng công, rõ khéo chọn vợ. Mắt đen lay lấy, thắt đáy lưng ông, da đỏ hồng hồng. Thời thế không thay đổi. Thằng công, không cánh lưới tự tự. Cứ gọi là nó còn đẻ ra khối địa chủ con. Có tiếng trẻ la hét ở ngoài vườn. Bạn ngõ qua, bờ tường dậu Và cứ ngỡ ngàng Nhìn bọn trẻ Chúng thật tinh quái Bậy đặt trò chơi cứ y như là tòa án huyện Mở viên tòa, sẽ xét xử Thằng cu tốn, con của mụ hơn Chúng bê gạch Chồng lên làm khán đài Thằng tốn Bị chói Hai tay ngồi bệt xuống đất Chúng lấy gạch quay chung quanh thành vằn móng ngựa Ngồi trên khán đài có thằng Tí, con bả dĩ ngọng, thằng Tường, con nhà nhương điếc, con Hương, con Thận. Nhà nghèo rất mỏng tơi. Khán giả tham dự là mấy đứa bé lít nhít, còn để chuồng, mũi thò lò đầy miệng, rớt trái ngồi chó mắt nhìn thằng Tốn bị xử bắn. Hai thằng choi choai con nhà Đan, nhà Hồng. Lấy quả xoan làm đạn, dương súng cao su Thi nhau nhắm vào đầu thằng Tốn mà bắn Thằng cu Tốn khóc thét lên Nguyễn Vạn chạy ra quát Phiên tòa của lũ trẻ cũng tạm dừng Vạn quan sát khắp vườn thấy tan hoang Những trái đu đủ xanh bị chọc lỗ chỗ Chúng vặt trụi những trái mít non Vứt tướp xuống ốc Mấy khóm chăn bị bật Bị đào bật tung rễ Ai cho chúng mày phá phát như thế này hả Bạn quát Và nhìn hầm hầm vào bọn trẻ Chúng đưa mắt nhìn nhau lặng thinh Mãi một lúc lâu sau Thằng Tý mới nói Dạ Đây là chúng cháu Muốn đào tận gốc Chốc tận rễ Bọn địa chủ đấy à Mảnh vườn này không phải là của địa chủ nữa Hiểu chưa Tao cấm chúng mày từ nay không được phá phát ở đây Tối nay cái hạt đòi về ngủ với mẹ nó một đêm biết vạn, thấy trống vắng lạ Một mình nấu niêu cơm Ăn xong thì trời đã tối Vạn thắp đèn, ngồi uống Chưa xong bát nước thì đã thấy vợ thành công Lên lén, vào, nói với vẻ hốt hoảng Từ ngày vạn về đây, chưa một lần Mụ mộ ta nói với vạn nửa lời Mụ ta nhào, đến, quỳ xuống Hai tay chới với, nắm lấy tay vạn Mắt rực lên Con lại ông, con cắn rơm cắn cỏ Con lại ông, lại bà nông dân Ông đi lâu ngày nên không biết rõ con Con về làm dâu ở nhà này Nhưng không ác với ai, không bóc lột ai Con còn lén giúp đỡ nhiều người nghèo khổ ở thôn này Gia đình của đẻ con ở làng hồi cũng nghèo lắm Cũng vì ông trời Sinh ra, con có cái nhan sắc hơn người một tí Làm cho anh công anh ấy thích con Ô cũng là cái số của con nó khổ thế thế này đây Bây giờ đời con chỉ còn có mỗi một thằng con trai là thằng cu tốn Chồng con đã chết rồi Dù nó là con cháu của địa chủ Nhưng con hứa với ông bà nông dân là cố gắng nuôi dạy nó thành một người nghèo khổ Vâng, con cố nuôi dạy nó thành một người nghèo khổ uh -huh. Con chấp tay con lại ông cả trăm lần cả ngàn lần Xin đừng ghét bỏ nó. Đừng để cho các con của các ông bà nông dân đánh đập nó. thế ngày hôm nay, thằng cu tốn nhà con bị đánh xưng cả mặt mày mũi, con nhìn thấy các ông con của các ông bà nông dân đánh nó, xử tội nó, mà con không dám hé răng nói một lời. Con sợ ông bà nông dân lại bảo rằng con chống đối lại giai cấp nghèo khổ. Con đau khổ, Mà không dám nói cùng ai Quan liều đến cửa ông Ở gần Ông ở gần bảo giúp hộ trụng cho con Những lời cầu khẩn van xin của mụ hơn Làm cho vạn vô cùng bối rối Việc để tụi trẻ không được đánh đập thằng Tốn Thì vạn đã làm được Những hôm Những, chi, những trước mắt mụ hơn Vạn không thể hứa giúp đỡ cho con nó Vạn ngồi ngây người không dám nhìn Vào mắt của mụ hơn Mụ cũng thể hiểu được ý nghĩ Ở trong đầu của bạn Không thấy bạn nói gì Mụ hơn càng rối trí Ông, ông hứa giúp con đi Con lại ông Mụ hơn cuốn cuồng nước mắt giàn rụa Con đã nói với ông thật lòng Bây giờ con không còn gì Con chỉ còn có mỗi một cái thằng cu tốn Và cái thân của con đây Ôi cái thân con đây Cái thân con đây, con cũng chả tiếc. Hay là, hay là. Mụ hơn ấp úng. Trong án mắt tuyệt vọng của mụ, bỗng vụt lên một cái nhìn rực lửa, điên loạn. Vạn hoảng hốt. Khi những ngón tay của mụ hơn bấu chặt vào cánh tay vạn. Hay là cái thân của con đây, ông muốn làm gì thì làm, hu hu. Tấm thân mềm rũ của mụ hơn đổ sụp vào ngực vạn. Vạn lấy hết sức, lực, Đẩy Mũ Hơn ra và đứng vụt dậy. Nhà chị ra đi. Bạn đít khẽ lên. Chị ra đi, tôi hứa, tôi hứa. Ông hứa cứu con. Chị ta hoảng hốt. Ôi, con đội, ơn ông. Con lại ông. Mũ Hơn lại cúi rạp người xuống. Chấp, hai tay, mái lia lịa mấy cái, rồi vội vã, đứng dậy, chạy vụt ra cửa. Người ta dòng... Kẻ tội phạm đi xử bắn Cậu trưởng nam con Và cái hạnh thấp phỏng chạy theo sau Ra tới cầu đá Hai đứa trẻ lại chứng kiến cảnh náo động của làng đông Người quân ôn Từ khắp mọi nơi đổ dồn về cánh Mã rốt Họ bắn Vào đầu hả Nghĩa Ừ thì vào đầu chứ còn vào đâu nữa Thế họ có làm đám ma không Cái hạnh Nói câu này Thì thằng Nghĩa chịu không biết họ có làm đám ma không? Nghĩ ngầm phục cái đầu óc của con bé, hẳn. hay nghĩ ra những điều bất ngờ. chắc hôm nay chú vạn chỉ huy đội dân công của những tay súng cửu khô nhất của làng đông. hai đứa theo chú vạn ra tới cánh mả rốt, dân chúng đã ngồi hết vào vị trí quy định cho từng làng xã. ranh giới giữa các địa phương là những đường dây thần căng thành từng ô thẳng tắt có biển báo vị trí của từng đơn vị cái hạnh bám chặt lấy tay của thằng nghĩa khi người ta dông từng tên tội phạm chói tội phạm vào những chiếc cột chôn dựng đứng thành một hàng ngang đá đảo bọn địa chủ cường hào gian ác đá đảo đá đảo đá đảo bọn việt gian quốc dân gia đảng đá đảo đá đảo những tiếng hô vang dậy và những cánh tay đồng loạt giơ lên rầm rấp như hôm Ở sân đình đông Em sợ lắm Sợ cái gì? Nghĩa chấn an hạnh Mày không trông thấy chú sàng chú sình Bị chói Vào cột kia mà chú ấy cũng không sợ Đúng là nhổ đồ con gái nhất gan Cái hạn đưa mắt Tìm chú vạn Người ta còn làm những thủ tục gì đó Mà hạn không hiểu Nó nhận ra chú vạn Đã nằm sẵn bên bệ bắn Không gian chợt lặng đi Hình như mọi người đều nín thở Chờ đợi cái giây phút quan trọng nhất Bịt mắt Một mệnh lệnh từ đâu đó phát ra Hát không hiểu Có phải tiếng chú sình Bị chói chặt Mà miệng vẫn hô to Rõ Đảng lao động Việt Nam mua năm Hồ Chí Minh mua năm Mọi người thấy sững sờ về tiếng hô hồ. hồ Chủ tịch mua năm phát ra miệng một tên tội phạm. Một loạt tiếng nổ dậy lên, cái hạn thấy choáng váng, tai ù đặt, mắt hoa lên. Nó hoảng sợ ôm chặt lấy thằng nghĩa, không dám ngẩng lên nhìn những người bị bắn. Cuộc đấu trường kết thúc, hạn chen lấn bám theo thằng nghĩa đi về lối bờ sông. cháy, cháy, làng đông cháy. tiếng ai đó thét lên thất thanh, dòng người. Đi trên bờ sông Chợt nháo nhác Xen lẫn nhau chạy huyền huyền chân tay hạnh Bốn rốn Mắt nhìn về làng đông Một cột khói bốc Lên sau rặng tre Loáng một cái Đã bùng lên Thành ngọn lửa đỏ rực Nghĩa kéo cái hạnh Chạy về cái cầu đá Thì nghe tiếng la hét Ôi làng nước ơi Cháy cháy Cháy từ đường họ Nguyễn thằng nghĩa buông cánh tay, cái hạn vụt đi trước, tiếng kêu gào lẫn tiếng nổ lật bục, đôm đốt như pháo, bụi than cuộn lên, bay khắp trời làng đông. Cánh tay của hạn run bần bật, nhớ nhác tìm thằng nghĩa trong đám đông nhộn nhạo. Người thùng, người son chảo múc nước từ dưới cái ao chuyển lên dội vào những đám lửa. Còn cháy lém nhém trên những cái cột cái trên những cái vì kèo. Hai dân nhà của nhà Nghĩa phải rỡ tung mái chăn xuống để chanh lửa cháy tạt sang. Dập tắt ngọn lửa xong, người nằm người ngồi ngả ngớn ở trên sân, ngoài vườn, ngoài ao, bờ ngõ. Dương mắt mệt mỏi nhìn ba gian từ đường họ Nguyễn. Trụi lội Đen thui cả 16 cái cột Và bốn vị kẹo nhăm nhở Còn ngút khói Đứng chơi chơi giữa trời Cũng còn may cho nhà họ Nguyễn Là còn được cái gian hậu cung Các cụ ngày xưa Mà không cuốn bằng gạch Thì bây giờ cụ tổ cũng bị thiêu cháy Mẹ thằng nào đốt nhà Từ đường họ Làng đông đi đấu trường Hết thì còn ai vào đây nữa Ngoài mấy cái thằng quốc dân đảng bên nhà thờ thượng đem hai thằng dân quân canh gác mấy thằng phản động ra mà khảo. Họ gác tội phạm chứ có phải hỏi gác từ đường đâu. Tại dĩ hôm nay không đi đấu trường, tôi chạy về. Thi gánh phân châu của hắn quăng ở ngay đầu ngõ kia kìa, gọi thằng Dĩ lại ở đây hỏi xem sao. Chú Dĩ, từ đâu chạy đến? Trước năm đông, đang tụ vạ ở giữa sân Tôi không đốt từ đường Chú Thành Minh Tôi đang gắn phân châu Tới ngang đây thì thấy có lửa cháy ở góc đằng kia Chú Dĩ chỉ tay vào góc trái từ đường Thế là tôi vứt mẹ nó Nó đấy, chạy vào Thấy hai dân quân đang ngủ gà ngủ gạch ở cửa Tôi hét Cháy Thế là hai dân quân làng hạ Hốt hoảng chạy vào, đưa được ông Sung, ông Hinh và mấy tội phạm nữa ra ngoài. Chứ không, thì nay cũng chết cháy hết. Cái hạn tìm thấy thằng Nghĩa nằm vật ra bên khóm chuối, ở ngoài mặt, ở ngoài vườn, mặt đen nhèm bụi than. Cái hạn ngồi xuống bên thằng Nghĩa và bỗng dưng nó bật khóc hô hô. Tiếng khóc của nó vừa nhìn thấy những bụi chuối héo, lá, những tàu vàng, Những tàu câu vàng khè bị sức nắng nóng Của đám cháy bốc lên Anh Nghĩa ơi Tối nay anh đến ngủ ở đằng nhà em nhé Nhà anh thế kia Thì tối nay anh ngủ ở Đâu được Thằng Nghĩa và cái hạnh mãi mê chặt Những cây chuối Bị chết cháy ghép thành một cái mạng Để chở cỏ Từ bên bờ kia sông Hồi nay Tuy vẫn ở với chú Vạn nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đi cắt rạ giúp mẹ. Bố mẹ Nghĩa đang chặt khóm tre bị cháy để ngâm xuống ao. Khỏi một ngoài đường bỗng rộ lên những tiếng kêu la và tiếng chân chạy thình thịch. Tánh bỏ mấy ai chúng nó đi, quần độc ác điêu ngoa. Bà Hinh, chị Ngọ, cô Tí Hinh và cả chủ tịch đột quần áo bị xé Tả tơi, hốt hoảng chạy vụt tới Nhảy lên Trên nhà từ đường cháy Rồi tụt Chui tọt vào trong hậu cung Đóng sập cửa lại Một đoàn quân với nét mặt thầm hầm Mang gậy, đòn gắn Bước tới trước mặt bố mẹ Nghĩa Giọng phấn nộ Chúng mày giấu Cái quân khốn kiếp kia ở đâu hả